Trường 301 tin đồn thất thiệt, tôi tưởng chị lại có chuyện gì An Nguyên bực bội mà nói. Hạ Nhược Vũ nhìn cô ấy một cách thức giận cô còn chưa bị Mạc Du hài dọa, thì đã bị người nhà mình dọa chết rồi, đúng là một kế hoạch sai lầm. An Nguyên cũng lâu rồi tôi chưa tới đây, nhưng điều này cũng không bỏ đi được sự nhiệt tình của An Nguyên cô ấy líu díu hỏi thăm không ngừng. Tôi nghe nói từ bên bộ phận nhân sự, bọn họ sắp xếp cho chị đi học khóa đào tạo nâng cao phải không? Sao nhanh như vậy đã quay về rồi? Đọc phun tại chuyên oan nhé, ừ, đúng vậy, đúng là lớp học đào ảo nâng cao, nếu thế này thì ba của cô sẽ không thể nghi ngờ được. An Nguyên bỗng nhiên nhìn trái nhìn phải với một cách bí ẩn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Điều này làm cho Hạ Nhược Vũ trở nên căng thẳng, nghĩ đến những lời mà Mạc Du Hải vừa nói. Nói rằng cô đến công ty thì sẽ biết không phải thuê An Nguyên để giám sát cô chứ. Ý nghĩ ngày chỉ tồn tại trong đầu Hạ Nhược Vũ một giây, lúc sau đã bị cô gạt ra khỏi đâu. Trừ khi đầu óc của Mạc Du Hải bị uống nước, nếu không sẽ không để cho An Nguyên làm chuyện như vậy. An Nguyên Hạ giọng nói, quản lý, tôi nói với chị một chuyện, lát nữa lên tầng chị đừng có tức giận đấy nhé. Trong lòng Hạ Nhược Vũ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, làm sao An Nguyên biết được cô sẽ tức giận trước khi đi lên tầng. Tuy nhiên, Hạ Nhược Vũ cũng không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe An Nguyên nói. Cứ nghe cô ấy nói tiếp đi. Nhiều người trong công ty đang đồn rằng trưởng phòng phượng cửu và chủ tịch rất thân thiết. An Nguyên thấy biểu cảm của Hạ Nhược Vũ không đúng lắm, lập tức lo lắng giải thích quản lý, chị đừng giận. Chắc là những người đó điên rồi mới truyền tin lung tung như thế, chắc chắn không phải là sự thật đâu, nếu đã biết không phải sự thật rồi thì cô còn kể chuyện này với tôi làm gì nữa? Hạ Nhược Vũ liếc An Nguyên một cái rồi đi vào thang máy. An Nguyên thấy cô có biểu cảm như vậy, đành cắn môi đi theo phía sau, quan sát Hạ Nhược Vũ quản lý, chị thức giận rồi sao? Xin lỗi chị tôi sợ ý quá, lại khiến chị thức giận rồi. Nhưng tôi thật sự không cố ý đâu, nhìn thấy vẻ mặt của An Nguyên như sắp khóc, hạ nhược vũ thở dài nói An Nguyên cô đã ở bên cạnh tôi 2 năm rồi, chắc hẳn đã biết rõ tính tình của tôi đúng không? Sau này nếu có thấy tin đồn thất thiệt như vậy thì cũng không cần truyền đạt lại. Điều này đối với bản thân cô và cả người khác đều không tốt chút nào. Không có lửa thì làm sao có khói, thật ra hạ nhược vũ vẫn muốn nhìn xem ai, là ai đứng đằng sau bịa chuyện tạo ra những rắc rối này sau lưng mình. Cứ nghĩ rằng mình không ở đây, là có thể đốt lửa tạo khói à An Nguyên gật gật đầu, biểu cảm tỏ vẻ đã hiểu. Quả nhiên, vừa bước vào văn phòng, cả đám người đang ầm, như đã hẹn trước mà đồng loạt im bặt. Trên tay giống như đang chuẩn bị vào việc thế nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào co. Cuối cùng, Hạ Nhược Vũ mới thầm ho nhẹ một tiếng. Những người vừa xỉ xào bàn tán ban nãy như chim chóc mà tan đàn, mỗi người đề về vị trí của mình. Trong lòng thừa dài, mặc dù Hải thật sự hiểu lòng người, biết sử dụng khả năng của mình để tạo áp lực uy hiếp, đây chính là điểm mà cô cần phải học hỏi từ anh. Thật không ngờ đến, đôi khi không phải cứ nổi giận, làm ầm lên là mọi người sẽ sợ hãi. Mà là nắm chắc phong độ của mình, để cho người khác không thể nào đoán ra được suốt cuộc bản thân mình đang suy nghĩ cái gì, bọn họ mới có tâm trạng lo sợ bất an, lại không thể đoán ra được như vậy mới làm cho người ta khó chịu. Gọi trưởng phòng của vài bộ phận lên đây gặp tôi, sau khi hạ nhược vũ ra lệnh cô đi thẳng vào phòng của mình, những người khác không biết tỏ thái độ gì, chỉ biết cúi mặt xuống bàn. Cô không khỏi tự suy nghĩ, liệu có phải mình ở bên Mạc Du Hải lâu nên mới học được cái phong thái này của anh không? Vâng, quản lý An Nguyên như được tiếp thêm chỗ dựa lửng thẳng tắp vui vẻ chạy đi làm theo mệnh lệnh. Hạ Nhược Vũ còn đang suy nghĩ về việc sốt cục là Mạc Du Hải cũng sắp xếp một con mắt bên cạnh cô. Đối với con mắt lõi đời của anh, chắc chắn sẽ là một người có khả năng phi thường, vẻ ngoài bình thường không gây sự chú ý nhiều. Cho nên cô không ngừng chú ý xem người muốn đến gần mình này là đàn ông hay phụ nữ. Hận không thể tự hỏi trực tiếp người đó có phải gián điệp mà Mạc Du Hải phái đến không. Đáng tiếc là con mắt của cô nhìn cho đến khi sắp rơi ra ngoài, vẫn không có ai đến từ giới thiệu bản thân cả. Hay là Mạc Du Hải quên chuyện này rồi. Đang suy nghĩ nửa chừng thì cửa văn phòng bỗng có tiếng gõ quản lý, các trường bộ phận đã đến đủ rồi, được tất cả vào đi, Hạ Nhược Vũ lập tức lộ ra biểu cảm chững chạc và nghiêm túc. Ngoài trưởng phòng kinh doanh bắc mặt các trước bộ phận khác đều ở đây. Ai ai cũng nhìn Hạ Nhược Vũ, mỗi người bày ra một vẻ suy nghĩ khác nhau, có người quan tâm, cũng có người không quan tâm, có khinh thường, nhưng không có một ai tôn kính hay lễ phép cả. Sao vậy, lâu rồi tôi không ở đây, mấy người không nhận ra tôi nữa à? Hạ Nhược Vũ dập tắt nụ cười bên mỗi như mọi ngày, vẻ mặt nghiêm nghị hẳn lên cùng với một ít số tính lâu ngày trông cũng có vẻ quen thuộc. Một vài người bị đôi mắt hoa đào sắc bén của Hạ Nhược Vũ quét qua tất cả đều không tự chủ mà lên dây cót những suy nghĩ về Hạ Nhược Vũ của bọn họ dường như dễ dàng bị cô lật tẩy. Khoảng thời gian này, trong công ty có một nữ vương. Mang quyền lực tựa như một yêu quái. Bọn họ lại là những người kỳ cựu trong công ty, cống hiến vì công ty rất nhiều, nên không lo lắng về vị trí của mình, không một ai sợ bản thân mình bị đuổi việc cả. Không quan tâm nhiều đến, người quản lý này cho lắm, chỉ biết rằng cô giống như một con chim hoàng yến được nuôi trong lòng son, chưa hề trải qua khổ sở, lại càng không biết khổ trên đời sẽ như thế nào. Mà nhìn qua lại vô cùng dễ tính, dễ nói chuyện. Theo thời gian, mọi người coi đó là điều hiển nhiên, thái độ cũng không còn tôn trọng và nghiêm túc như trước nữa. Đến giờ phút này, thì không hề coi cô như một cấp trên mà hành xử. Quản lý, làm sao mà chúng tôi lại không nhận ra cô chứ? Đúng vậy, chúng tôi làm sao dám làm như vậy với quản lý chứ? Quản lý đúng là đi học lớp đào tạo nâng cao về. Đúng là so với trước đó tốt hơn rất nhiều, số người còn lại cũng không nói thêm gì, chỉ dương mắt theo dõi tình hình. Hạ nhược vũ nhìn bọn họ không khỏi nở nụ cười, thấy bọn họ trong lòng có gai, không khỏi vội vàng nói, đã thế rồi, vậy sao đến khi nhìn thấy tôi các người cũng không mở miệng nói một câu chào. Suy cho cùng, là không đặt tôi vào mắt vẫn còn một người chưa tới mà, sao không đi mà nói người đó đi chứ. Một người trong số bọn họ lầm bẩm. Hạ nhược vũ đâu có bị điếc, không những thế tai của cô còn rất thính đó, cô chỉ thẳng vào người đàn ông vừa mới lầm bẩm ban nãy, có chuyện gì mà lại không thể nói to rõ ràng ở trước mặt tôi, lầm bẩm thầm thì là có ý gì, nói to lên để mọi người cùng nghe đi xem nào. Người đàn ông thấy cô điểm danh tên mình có hơi do dự, nhìn những người khác thì đang hả hê chế diễu mình, anh ta bỗng nhiên ưỡn ngực, thẳng lưng đứng dậy. Không còn lo lắng nữa, thẳng thắn nói ra ý kiến của mình, quản lý tôi không nói sai, cô nói muốn họp, chúng tôi đều đã tới đây cả rồi, thế nhưng vẫn có một vài người chưa đến, mà những người này lại có quan hệ với những cấp trên, điều này chúng tôi không phục chút nào. Những người còn lại mặc dù không nói ra, nhưng mà biểu cảm của họ đều đang đồng tình với ý kiến của người đàn ông này. Ồ cấp trên nào vậy? nhà họ Hà của chúng tôi chỉ có một người có chức ở đây, y anh là tổng giám đốc và người đó có quan hệ ấy hả? Hạ Nhược Vũ cười lạnh mà nói, xem ra là lâu rồi không gian đe mấy người này để cho bọn họ được đằng chân lân đằng đầu. Quản lý cô cũng thấy được là cho đến thời điểm này trưởng phòng phượng cửu vẫn chưa tới, cô ta cũng đâu có tôn trọng cô. người đàn ông ngày thốt ra, không khí bỗng nhiên đặc quánh lại. mặc dù chủ tịch là ba của Hạ Nhược Vũ. Nhưng còn có rất nhiều ban giám đốc khác, người đàn ông này chính là người của ban giám đốc xếp vào công ty làm gián điệp mà soi mói. Nói chuyện đương nhiên cũng không nể mặt ai cả. chương 302, mũi nhọt anh đang nói tôi hả? Phượng cửu xuất hiện, mấy người vừa rồi vẫn còn kiêu ngạo phách lối bỗng nhiên im bặt nhìn cô ta một cách sợ hãi và căng thẳng. Mái tóc ngắn ngang vai già dặn, đôi con người lạnh lùng hờ hững, kết hợp với đôi môi đỏ tươi, vừa xuất hiện giống như muốn giết chết tất cả đám người này. Nếu không phải hoàn cảnh đang không phù hợp, Hạ Nhược Vũ sẽ huyết xáo vì cách xuất hiện của cô ta vô cùng ngầu. Tôi nói sai sao, mọi người đều tới họp đông đủ rồi, nhưng giờ cô mới đến. Người đàn ông vừa nhìn thấy cô, vẻ không nể mặt ai ban nãy bỗng nhiên tắt ngấm, giờ đây cũng chỉ là cố tỏ ra mạnh miệng. Phượng cửu liếc mắt nhìn hắn một cái, theo bản năng người đàn ông kia sợ run lại, một người phụ nữ có con người muốn giết người như vậy, đúng là đáng sợ. Quên chưa nói, tôi vừa mới ký được một hộ đồng 100 tỷ nên đến muộn, làm sao, có vấn đề gì à? Phượng cửu nói ra một câu là đủ để giết chết tất cả những người này rồi. Giọng điệu của cô ta không hề giống như vừa bán được một đơn hàng lớn, mà giống như vừa rồi chỉ bán được một bắp ngô. Không một ai trong số những trưởng phòng yêu tú có mặt ở đây làm được những việc như vậy. Sau khi bị ăn một cú vả, người đàn ông cảm thấy mất mặt đột nhiên tỏ vẻ hung hãn mà nói cô cho rằng cái hợp đồng đơn hàng của cô quá tuyệt vời là cô có thể đi đứng phách lối trong công y này sao? Công ty cũng có quy định của công ty, cô tự do như vậy làm sao mà quản được cấp dưới của mình tuân thủ nguyên tắc chứ? Ai cũng cúi đầu không nói gì, chỉ lầm bầm trong lòng, đơn hàng 100 tỷ sao? Nếu đạt được đơn hàng 100 tỷ thì cho dù là nằm ở cửa công ty, chủ tịch nhìn thấy cũng sẽ mỉm cười khen ngợi. Hạn nhược vũ lúc này mới ung dung mở miệng nói, hoàng Mao, đừng nói là đơn hàng 100 tỷ, anh chỉ cần đạt được đơn hàng 10 tỷ thôi, anh muốn tự do thế nào ở cái công ty này cũng được. Sau khi nói xong, ánh mắt quét qua một vòng đám người ở đây ẩn ý mà nói, không phải tôi không cho mấy người cơ hội, mà là chính các người nên tự xem xét lại năng lực của mình. Mọi người thử nghĩ xem, dùng một mức lương cao để thuê được những nhân viên có năng lực tốt hay thuê một đám vô tích sự tốt. Lời nói thẳng thừng, không kiêng rẻ ai khiến biểu cảm của tất cả mọi người biến đổi, cho dù hạ nhược vũ không chỉ mặt nói tên, nhưng ai có đầu óc thì chỉ cần suy nghĩ một chút cũng hiểu được lời nói của cô có ý gì rồi. Hạ nhược vũ thà để phượng cửu ở lại tung hoành trong công ty này còn hơn là để một đám nhân viên vô dụng không ra gì. Dù cho là người kia có quan hệ với cấp trên hay không Quản lý vũ đúng là quyền mạnh tuy rằng công ty này thuộc nhà cô Nhưng ban giám đốc và hội đồng quản trị đều không chỉ mang họ hạ thôi đâu Dù có quyết định gì đi chăng nữa thì cũng phải thông qua hội đồng quản trị Một mình cô với chức vị quản lý ở đây Cô dựa vào cái gì mà muốn làm gì thì làm Hoàng mau kích động nói ra Hạ nhược vũ móc móc lỗ tai một cách không kiên nhẫn, thật là xin lỗi anh, bộ phận nhân sự của anh không nói cho anh biết cổ phần trong tay bọn họ đã bán đi từ lâu, và bị chúng tôi mua lại rồi à. Ở đây cổ đông lớn nhất vẫn là nhà họ hạ chúng tôi. Trong ánh mắt của Hoàng Mau lúc này ngập tràn vẻ mặt không thể tin nổi, cuối cùng Hạ Nhược Vũ cũng chém anh ta một nhát, còn nữa, bây giờ anh có thể đến phòng nhân sự để quyết toán luôn chỗ tiền lương tháng này của anh đi, ngày mai anh đừng đến đây làm việc nữa. Cuối cùng thì Hạ Nhược Vũ cũng có thể được trải nghiệm cảm giác hống hách bá đạo của một quản lý, ha ha cảm giác này đúng là rất dễ gây nghiệt, bảo sao những cô gái kia đều thích. Không, không, không thể như vậy được Hoàng Mau vẫn không tin tại sao không có ai nói với anh ta thông tin quan trọng như vậy. Không tin thì tự bản thân anh hãy đi tìm hiểu đi, hạ nhược vũ lạnh lùng nói. Hoàng Mau liếc nhìn cô một cái rồi tức giận lao ra ngoài, khi đi ngang qua phượng cửu cảm giác giống như một con chó đang ăn cứt bị đá bay ra ngoài, nằm dạp dưới vũng bùn như một con rùa rụt cổ. Sau khi ra ngoài cửa phòng lập tức đóng lại, giọng nói trời rủa của hoàng mau liên tục truyền đến, dần dần cũng biến mất. Những người còn lại trong phòng như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, lo lắng mà nhìn về phía hạ nhược vũ, sợ rằng người bị xa thải tiếp theo sẽ là mình. Khó khăn lắm mới lên được đến vị trí trưởng phòng, bọn họ cũng bỏ ra tâm huyết, không thể như vậy mà quay trở về quê được. Bọn họ cũng không hề ngu ngốc như Hoàng Mao thấy anh ta như vậy bọn họ cũng chỉ đứng im quan sát mà thôi. Được rồi, giờ thì nói cho tôi nghe một chút không tin đang có tin đồn nhảm đúng không? Hạ nhược vũ một tay chống cằm nhưng đầu lộ ra biểu cảm hờ hững, nhìn cả đám người các người biết không? Gần đây tôi không ở công ty nhiều nên thông tin cập nhật hơi chậm một chút vừa có Hoàng Mao làm tấm gương, giờ phút này không ai dám tự ý nói nhăng nói cuội nữa. Mọi người nghe được hai chữ tin đồn từ miệng hạ ngược vũ, mọi người đều lắc đầu. Bọn họ chỉ dám nói sau lưng, đặc biệt là thuộc kiểu phụ nữ buôn chuyện. Nghe vậy ai ai cũng hoảng sợ trong lòng, nhưng rất nhanh đã ổn định tâm lý. Biểu cảm trên mặt bọn họ, hạ nhược vũ đều có thể nhìn thấy tất cả, dường như những người này đều biết hết rồi. Chỉ có phượng cửu vẻ mặt thản nhiên, không như một bức tượng điêu khắc, không hề có cảm xúc gì. Cũng do Mạc Du Hải, nếu không phải Phượng Cửu thường xuyên ở công ty, thậm chí cô còn nghi ngờ đây là do Mạc Du Hải cải trang mà trà trộn vào đây. Hạ Nhược Vũ bị ý nghĩ xấu xa của mình làm cho buồn cười, không khỏi cười lên vài tiếng. Khóe mắt bắt gặp ánh nhìn của Phượng Cửu, ngay lập tức nghiêm túc trở lại. Bộ phận trợ lý, đúng rồi, là cô đó, cô nói xem, lúc đầu Hạ Nhược Vũ định chỉ vào cô gái đang bối rối nhất lúc này. Nhưng sau đó lại đổi ý chỉ vào một cô gái khác bên cạnh cô ta, lại thấy cô ta thở vào một hơi. Thế nhưng, không sợ quân địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Cô gái này còn quá trẻ ít kinh nghiệm, sự việc hoàng mau bị đuổi vừa rồi đã khiến cho cô ta vô cùng hoảng sợ. Lập tức đẩy người bên cạnh ra. Quản lý, không phải rồi, tôi không nói gì cả, tôi cũng chỉ nghe Tiểu Diêu nói. Cô ấy nói nhìn thấy giám đốc và trưởng phòng ban đêm tăng ca trong văn phòng, đến khuya cũng chưa hề ra khỏi phòng, đừng có mà nói nhảm tôi nói như vậy, khi nào? Tiểu Diêu hoảng sợ trong lòng mắt cô ta đúng là đồ ngốc, không ai nói gì, vậy mà cô ta chưa đánh đã khai ra rồi. Tiểu Diêu chính cô là người đã nói ra. Nếu không phải thì trợ lý nhỏ như tôi làm sao có thể biết được ngày hôm đó cũng chỉ có một mình cô Tăng Ca, ngày đó đúng là tiểu diêu là người trực ban, thế nhưng cô ta cũng không phải là cố ý tạo tin đồn như vậy. Ai mà biết được về sau lời đồn này lại truyền đi càng xa quản lý, hãy nghe tôi nói tôi cũng không cố ý nói ra như vậy, những lời nói của tôi chỉ là nói đùa, không hề có ác ý, nếu không có ác ý thì sao có thể nói ra những lời như vậy được. Không phải là vì ghen tị với người ta thăng chức nhanh hơn mình chứ. Trước hết cô phải tự nhìn lại năng lực của chính bản thân mình đi. Hạ Nhược Vũ cười cười nhìn cô ta, làm cho cái này nghĩ rằng bản thân sẽ được tha thứ. Nhưng câu nói tiếp theo của Hạ Nhược Vũ đã làm cho sắc mặt của Tiểu Diêu lập tức thay đổi. Đương nhiên cô có thể đến phòng nhân sự quyết toán lương rồi đi về. Cái gì? Tiểu Diêu sừng sốt một chút. Hạ Nhược Vũ gật đầu nói, cô không nghe nhầm đâu, cô bị sa thải rồi, tiểu diêu cả người không còn chút sức lực nào, cô ta bất đắc dĩ liếc nhìn Hạ Nhược Vũ. Chỉ phạm một sai lầm nhỏ thôi đã bị sa thải, đây cũng không phải công ty gì lớn. Nếu có cơ hội cô ta nhất định sẽ khiến Hạ Nhược Vũ phải hối hận khi đã đưa ra quyết định ngày hôm nay. chương 303 tuyệt vời những người còn lại đều vô cùng ngoan ngoãn khi Hạ Nhược Vũ hỏi thăm. Thôi cũng tốn quá nhiều thời gian của mọi người rồi, mọi người đi làm việc đi tất cả nghe được câu này giống như nghe được tiếng trời. Mọi người nhanh chóng đi ra ngoài, cảm giác nếu không ra ngoài nhanh chóng thì thì sẽ bị đuổi việc vậy. Không đến một phút đồng hồ tất cả mọi người đã đi hết không còn một ai. Hạ nhược vũ chớp chớp đôi mắt vô tội nói với bóng người duy nhất còn lại trong phòng tôi đáng sợ như vậy hả? Sao lại chạy nhanh như thế chứ? Phượng Cửu kiềm chế dơ khóe miệng lên, lại là một người giả vờ làm heo ăn thịt hổ. Thôi nào, đừng có khách sáo, ngồi đi coi đây như phòng làm việc của mình vậy, hạ nhược vũ nhướng mắt chỉ về một phía. Thấy Phượng Cửu không nhúc nhích cô bất lực thở dài, không lẽ cô cũng cảm thấy tôi giống người nó không có đạo lý chứ? con người tôi tính cách không tệ đâu, ngược lại là cô đó, nếu cứ lạnh lùng như vậy thì làm sao mà có bạn bè được chứ? Sau vài giây im lặng, Phượng Cửu hờ hững nói tôi không cần bạn bè. Cô ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo mà thôi. Trên đời này thật sự có những người không cần bạn bè, nhưng nhìn khí chất của Phượng Cửu thì đúng là cô ta không cần bạn bè thật. Bởi vì trên người cô ta thoát ra một điều. Tôi là nữ hoàng, nếu muốn kết bạn với tôi, phải trải qua vài vòng phỏng vấn. Người bình thường đâu ai muốn như vậy chứ. Cũng may là hạ nhược vũ đã bị một tên, biến thái cho biết thế nào là lạnh lùng, nên khí chất của phượng cửu cô vẫn có thể chịu đựng được. Nếu cô cứ đứng nói chuyện với tôi thế này, tôi cảm thấy áp lực lắm đó. Không lẽ cô bảo tôi phải ra đó đứng cùng với cô thì hai ta mới nói chuyện được sao? Nghe được câu nói này. Phượng cửu do dự một chút, sau đó xoay người đi về phía ghế sofa, thần thái lưu loát ngồi xuống. Chỉ một chữ để có thể miêu tả hành động này, ngầu. Nếu thêm một từ nữa thì sẽ là ngầu vãi. Phong cửu quả thật đúng chuẩn là thân tượng của hạ nhược vũ, lạnh lùng, khí phách, năng lực mạnh mẽ. Điều quan trọng nhất là dù cho tình huống có ra sao trời có sập đi chăng nữa thì vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, vững vàng. Đây là thứ mà Hạ Nhược Vũ đã nỗ lực rất lâu mà không thể làm được. Cô uống trà, cà phê hay nước trái cây, Phượng Cửu liếc nhìn Hạ Nhược Vũ đang mở mắt hỏi mình, miệng chậm rãi phun ra vài chữ tôi uống nước lọc, được vậy thì tôi cũng uống nước lọc. Hạ Nhược Vũ bấm bấm nút gọi điện thoại, sau đó dập máy lười biếng tựa lưng vào ghế sofa, "Phượng Cửu, sao cô không cảm thấy tức giận khi người khác nói như vậy với mình?" "Cái trà, đúng là người đẹp máu lạnh." Tại sao tôi phải thức giận? Phượng cửu thờ ơ mà nói. Hạ Nhược Vũ nói một cách đương nhiên, bị người ta đặt điều, nói xấu thì đương nhiên phải thức giận rồi, đúng không? Nếu chuyện này rơi vào bản thân Hạ Nhược Vũ cô đã sớm làm ẩm lên rồi, sao có thể để cho bọn họ ở đây tự tung tự tác muốn nói gì cũng được như vậy chứ? Vậy thì tại sao cô lại tin tôi thay vì tin họ chứ? Cho dù cô ta có năng lực thì cũng chỉ mới đến công ty này được 7-8 tháng. Không thể bằng những nhân viên kỳ cựu đã ở đây 7-8 năm được. Hạ Nhược Vũ nhún nhún vai nói cái này cần phải nói sao, cô chắc chắn là coi thường ba tôi, nhìn điều kiện của Phượng Cửu, đừng nói là ba của Hạ Nhược Vũ, mấy trưởng phòng đã là quá sức rồi. Hạ Nhược Vũ quá ngay thẳng. Làm cho Phượng Cửu không thể phản bác được điều này, cô ta không khỏi cong khóe miệng lên, quản lý, để tôi ở lại là để nói với tôi những lời này à. Tất nhiên là không, hạ nhược vũ lắc lắc ngón trò trước mặt cô, trong thời gian tôi vắng mặt ở đây, công ty có việc gì không? Bà tôi có gặp ai gần đây không? Hoạt động của công ty thế nào? Quản lý muốn tôi trả lời vấn đề nào? Phượng Cửu hỏi lại. Hạ Nhược Vũ thông thả nói, tất cả, cả các vấn đề trên, bắt đầu từ vấn đề đầu tiên đi. Tôi có rất nhiều thời gian, nếu quản lý muốn hỏi về chủ tịch thì nên hỏi những người thuộc bộ phận trợ lý sẽ tốt hơn. Tôi không biết gì ngoài tình hình hoạt động của công ty đâu, các hành xử của Phượng Cửu làm người ta có chút phát điên. Cô không mệt mỏi sao? Hạ Nhược Vũ đột nhiên hỏi. Không thấy Phượng Cửu trả lời cô nói thẳng, cô ngồi thẳng lưng như vậy từ nãy đến giờ không thấy mệt sao. Cô hoài nghi, không biết Phượng Cửu có phải là người của quân đội không? Từ thế ngồi thẳng tắp như cây cùng, hai chân có lại một góc chuẩn 90 độ, cảm giác như đang gặp phải các lãnh đạo nhà nước vậy. Hạ nhược vũ mà ngồi như vậy, chỉ 2 phút thôi là không chịu được rồi. Ừm, điều này đã trở thành thói quen tự nhiên của Phượng Cửu, cô ta không hề cảm thấy phiền phức hay mệt mỏi chút nào. Thế nhưng là một người bình thường, Hạ Nhược Vũ cảm thấy hơi hơi kỳ diệu, hồi trước cô đã từng được huấn luyện trong quân đội sao? Phượng Cửu không trả lời, trong mắt chỉ lóe lên tia cảnh giác. Tôi chỉ tùy tiện hỏi mà thôi, thật sự không phải đúng là như vậy chứ? Hạ Nhược Vũ chỉ nói đùa, nhưng nhìn vẻ mặt của Phượng Cửu thì có vẻ như là cô đã đoán chúng rồi. Nó khiến cho Hạ Nhược Vũ cảm thấy tò mò. Đây là chuyện riêng của tôi, đại ý là không muốn trả lời vấn đề này. Hạ Nhược Vũ cảm thấy bản thân mình có hỏi hơi quá, vậy hãy nói về tình hình hoạt động kinh doanh đi. Cô đã sắp xếp một số dự án mà công ty đã thực hiện gần đây. Hãy tóm tắt các hoạt động của bộ phận kinh doanh cho tôi đi, được nói đến công việc phượng cửu lại thôi đổi sang vẻ mặt lạnh lùng vốn có, lấy một số văn bản trong túi đựng tài liệu đã chuẩn bị từ trước ra. Nhìn người đối diện sắp xếp tài liệu một cách trật tự, hạ nhược vũ hài lòng gật đầu, cô thích làm việc với những người thông minh, mọi việc đều có thể chuẩn bị trước, không cần tốn nhiều thời gian không có gì ngạc nhiên khi ba của hạ nhược vũ lại sử dụng phượng cửu cho nhiều việc đến mức khiến cho cô con gái là cô đây hoạt động kém hơn một chút là bị nghỉ việc cộc cộc cộc quản lý nước lọc mà chỉ yêu cầu đến rồi giọng nói của an nguyên từ cửa truyền đến vào đi hạ nhược vũ cầm một tập tài liệu lên rồi đọc an nguyên nhìn thấy hai người có vẻ như đang bàn chuyện công việc quan trọng cô ấy giữ người một chút rồi cúi đầu xuống mang khay đi đến Khi đặt nước xuống, không biết là chân vô tình đá phải chỗ nào, đột nhiên cả người ngã về phía trước. Hai chén nước trong tay bỗng nhiên bị hất về phía tập tài liệu trên bàn. Nếu bị đổ nước vào chắc chắn những tập tài liệu này sẽ phải làm lại. ta xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý tôi, tôi, để tôi. Trước khi An Nguyên lắp bắp xong, Phượng Cửu đã phản ứng rất nhanh, thu lại toàn bộ tài liệu trên bàn, trừ một trang đầu bị bắn vài giọt nước ra thì tất cả những tài liệu còn lại đều không xảy ra vấn đề gì. Cả hai cốc nước đều bị đổ trên bàn, chảy xuống dưới thảm một cách nặng nề. Tấm thảm màu trắng xám nhanh chóng bị thấm ướt. An Nguyên, có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Cũng may là Phượng Cửu phản ứng nhanh, nếu không thì tất cả tài liệu ở đây cũng bị huy bỏ rồi. Hạ Nhược Vũ cau mày. An Nguyên lập tức cúi đầu lo lắng nói, "Quản lý tôi, tôi thật sự không cố ý." Tôi, tôi biết mình sai rồi, hay để tôi giúp chị đi xử lý những tài liệu này nhé, hạ nhược vũ định gật đầu, nhưng phương cửu lại nhanh chóng nói trước, không cần, nhìn biểu cảm bình tĩnh của phượng cửu an nguyên có cảm giác như bị người ta nhìn xuyên thấu, lập tức rời mắt đi chỗ khác. chương 304, vậy là tốt rồi. Hạ nhược vũ thấy vậy rồi cũng không nói gì nữa, chỉ khua khua ta về phía an nguyên, cô cứ đi ra ngoài trước đi. Lát nữa xong việc rồi vào đây dọn dẹp một chút vâng quản lý ánh mắt của An Nguyên lóe lên một sự tiếc nuối, lại vô tùng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Phượng Cửu, làm cho bàn tay An Nguyên lại run lên, suýt chút nữa thì đã ném bay cái đĩa kia đi. Cũng may có thể kiềm chế được ôm đĩa vội vàng đi ra ngoài. Ở trong lòng tự an ủi mình cô ta không có phát hiện ra có gì kỳ quái đâu. Thật sự là vô cùng kỳ lạ, An Nguyên chưa bao giờ làm gì bất cần như vậy cả, Hạ Nhược Vũ thì thầm một câu từ lúc bước chân vào công ty đến giờ, liên tục nghe thấy những tin tức không tốt hay là gặp mấy chuyện ngoài ý muốn. Đến bây giờ chén nước cũng chung kết cục như vậy, rơi vãi khắp thảm. Phượng cửu sâu sắc mà nói một câu, cô có thể đổi người, Hạ Nhược Vũ thuận theo ánh mắt của cô ta mà nhìn vũng nước đang chảy xuống, như nảy ra suy nghĩ gì đó. Trên bàn đồ nửa ly thôi cũng không thể chảy nhiều xuống thảm như vậy được. Trợ lý sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm nhỏ bé này. Nhưng thiết nghị an Nguyễn đã ở bên hạ nhược vũ mấy năm nay, lúc nào cũng làm tròn bổn phận của mình. Tuy không đạt được quá nhiều thành tích trong công việc, nhưng cô ấy lại là một người lương thiện. Giờ thì sao chắc hẳn là phải đánh giá lại. Tất cả những tài liệu này đều lưu giữ bản mềm chứ. Người bình thường sẽ lưu cả bản cứng và bản mềm đối với những tài liệu quan trọng như vậy. Cho nên vừa rồi bị nước đổ vào thì Hạ Nhược Vũ cũng không để ý nhiều. Cho đến khi Phượng Cửu nói, không có, ngoạc kép chấm ngoạc kép, Hạ Nhược Vũ đầu tiên là thờ vào nhẹ nhõm, sau đó lại lộ ra vẻ mặt hoài nghỉ tài liệu và các hợp đồng quan trọng như vậy, chẳng lẽ cô cứ mang theo thế này à? Không phải là xui xẻo, nếu lỡ như bị mất. Hoặc lỡ bị nước hắt chúng như ban nấy, thì làm sao có thể sửa được, làm sao có thể in lại bản mới, ở đâu? Tôi sẽ không thể để chuyện xấu gì xảy ra, Phượng Cửu nói như một điều hiển nhiên. Đến mức này thì hạ nhược vũ còn có thể nói gì được nữa, chỉ có thể hít sâu một hơi, tôi cảm thấy cô nên có thêm một trợ lý cho bản thân mình, giống như cô ấy hả? Phượng Cửu chỉ về hướng đi mà ban nấy an nguyên đi ra. Hạ Nhược Vũ bị cô ta làm cho im lặng, chỉ biết mở miệng buồn rầu nói, cuối cùng thì tôi cũng hiểu là vì sao cô lại không có bạn bè rồi, thật ra Phượng Cửu cũng muốn biết lý do vì sao, khi còn nhỏ đã từng nghĩ đến việc kết bản với vài người, nhưng sau đó thì không còn ý định này nữa. Cuối cùng cũng không quen được với ai, cũng chẳng muốn kết bản với ai cả. Hạ Nhược Vũ nhìn vẻ mặt như đang chờ nghe lý do này của cô ta, lúc này mà cũng nghiêm túc sao. Không biết nói gì cho phải chẳng lẽ nói rằng cô ta không tốt. Nhìn thoáng qua vẻ mặt của Phượng Cửu đột nhiên lại cảm thấy mình nếu nói ra thì có vẻ như thẳng thắn quá. Không phải ai cũng tiếp thu được những lời nói thật hạ nhược vũ huyền truyền mà nói ra mấy cụm từ này. Phượng Cửu sau đó ồ lên một tính như đã nghe được cô nói gì, sau đó cũng không phát biểu thêm câu nào. Cuối cùng, hạ nhược vũ chỉ biết ngửa mặt lên trời thở dài. Sau đó bất lực nói, được rồi cô sẽ không thể hiểu được những tài liệu như thế này sau này nên sao lưu lại, rồi cất trong kết sắt được bỏ ra 2 tiếng đồng hồ. Hạ nhược vụ cũng chỉ đổi lại được sự xa cách của phượng cửu trong công việc đối với cách xử lý công việc của cô ta vẫn tương đối hành lòng. Làm việc tích cực mọi không hề chậm chạp trong mọi tình huống, công ty hoạt động cũng rất ổn thỏa. Thực ra, với năng lực của cô, cô có thể đến bất kỳ công ty lớn nào khác. Nếu như cô muốn phát triển bản thân mình ở những môi trường rộng hơn, tôi cũng không có ý kiến gì cả đâu câu nói cuối cùng là che dấu lương tâm mà nói. Đương nhiên hạ nhược vũ bất đắc dĩ để người có năng lực làm việc tốt như vậy ra đi là tốt cho người ta. Nhưng dù sao nói đi cũng phải nói lại, năng lực tốt như vậy mà chỉ vì vài đồng lương ở đây mà cố gắng hết mình ai ai cũng muốn giữ. Công ty của nhà họ Hà cũng không giống công ty của nhà họ Mạc thu hút người ta bằng một mức lương vô cùng hấp dẫn. Đâu chỉ là mấy trăm nghìn đô, là triệu đô thậm chí còn được thưởng thêm doanh thu, hoa hồng. Trừ khi công ty bọn họ một năm lợi nhuận có thể đạt đến một tỷ rưỡi đô la, cái này cũng không phải không thể xảy ra. Hạ nhược Vũ có mơ cũng chưa thấy con số này. Cô thật sự không hiểu sao. Phượng cửu có vẻ mặt hiểu chuyện. Làm cho Hạ Nhược Vũ có chút bối rối Cô phải biết điều gì đó sao? Phượng Cửu nói như thế trước đây hai người đã từng gặp nhau Đã từng thân thiết hay là cả hai đã từng có tình cảm gì đó mà có thể thấu hiểu đối phương Thế nhưng mà không Phượng Cửu có tính cách đặc biệt như vậy Nếu như trước đây Hạ Nhược Vũ có quen biết cô ta Thì cô sẽ không thể không có ấn tượng được Cố gắng chứng minh một cách cẩn thận cô không thích ba tôi thật đâu, đúng không? Hạ Nhược Vũ nghiêm túc nói, như vậy không được đâu. Tuy hồi nhỏ ba tôi khác đẹp trai, bây giờ cũng rất đẹp trai, nhưng quan hệ của ba và mẹ tôi tốt vô cùng. Cô không có cơ hội đâu, sau khi chịu đựng một lúc lâu, khóe môi phượng cửu cũng giật giật. Cô ta đã hiểu được tại sao thiếu gia nhà mình lại bất lực trước Hạ Nhược Vũ rồi. Đúng là một người não phẳng, không, đúng là không hề có não. Từ nay về sau... Tôi sẽ là trợ lý của cô. Câu này nói thẳng ra là đủ rồi. Hạ Nhược Vũ vẫn chưa hiểu cái gì. Sau này cô sẽ là trợ lý của tôi. Còn An Nguyên thì sao? Mặc dù vấn đề không phải là tại sao phải đổi trợ lý. Vấn đề là chuyện đổi trợ lý này là cần thiết hả? Chỉ cần cô đến công ty làm việc thì tôi sẽ là trợ lý của cô. Nếu Hạ Nhược Vũ không hiểu thì Phượng Cửu có quyền nghỉ ngờ chỉ số ai kiêu của cô. Lúc đầu Hạ Nhược Vũ vẫn còn chưa hiểu, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt giống như khinh thường của Phượng Cửu cuối cùng thì cô cũng giải thoát cho các tế bào não đang có nguy cơ tuyệt chủng. Hôm nay đến giờ đi làm, người nào đó còn nói hôm nay sẽ có một bất ngờ, đến nơi cô sẽ biết. Hạ Nhược Vũ thấy vậy, liền để ý tất cả mọi người có trong công ty, đến nhân viên quét dọn vệ sinh cũng không dám bỏ qua. Đúng là chỉ có mỗi Phượng Cửu ngay bên cạnh mình đây. Là cô chưa nghĩ tới. Nếu lên tưởng từ trước thì có phải là đã lý giải được mọi vấn đề rồi không? Cho nên, phượng cửu và cứng rắn vừa già dặn vừa mạnh mẽ này, không phải là vì để ý đến gia thế của nhà họ Hạ nên mới đến đây, mà là người do. Mặc dù, hải sắp xếp đến. Cành ấy trả cho cô bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả cho cô gấp đôi số đó. Hạ Nhược Vũ nhận ra hoàn cảnh của mình, điều đầu tiên nghĩ đến là phải làm cho ra nhẽ thể hiện rằng mình không phải là người tiếc tiên. Không thể để về sau xung quanh mình đều tồn tại những người như vậy được. 4 triệu đô la, Phượng Cửu bình tính nó ra một con số. À xin lỗi, Hạ Nhược Vũ lập tức nói. 4 triệu đô la, có nhầm lẫn gì không vậy? 4 triệu đô la là một phần tư doanh thu của công ty này đấy. Phượng cửu liếc mắt nhìn cô cô không biết rằng người ở cạnh mình là một ông chủ giàu có, sở hữu vô vàn sàn nghiệp trong ngành quạng mỏ sao. Số tiền này còn chưa có tính thưởng quý và thưởng năm đâu. Nếu là người đó, chỉ cần ôm đùi thì việc gì phải lo lắng đến mấy vấn đề còn con thế này chứ? Hạ nhược vũ đương nhiên không nghĩ xa đến vậy, mặc dù cô biết rằng mặc Du hải vô cùng giàu có. Nhưng cũng chỉ biết rằng anh có vài căn nhà, một công ty, và là một giám đốc của phòng khám phụ khoa còn những cái khác cũng không để bụng mà quan tâm làm gì. Sau đó thì sao anh ấy nói cô ở lại đây bao lâu? Hạ Nhược Vũ hỏi với vẻ mặt kinh ngạc, nhưng Phượng Cửu lắc đầu. Được, chương 305, có chút lo lắng. Hạ Nhược Vũ nhanh chóng tiếp nhận sự thật này, rằng mặc dù Hải đã sắp xếp cho cô một trợ lý, chính là Phượng Cửu. Ít nhất thì trong thời gian tới, nếu như cô không có ở công ty, thì Phượng Cửu sẽ thay cô quán triệt hết tất cả mọi việc. Tôi lên tần trước cô có thể lo những việc khác trong công ty, cho đến khi công ty phá sản, đừng có chạy đến tìm tôi là được hạ nhược vũ vui vẻ nói, bước chân cũng trở nên thong thả hơn. Nhìn bóng lưng người kia đi xa, truy cập chuyên chấm oan đọc phun nhé. Phượng Cửu chìm trong suy nghĩ cô ta có nên bỏ nhiệm vụ này không nhỉ? Khi gặp phải những người đầu óc không bình thường, tế bào não sẽ chết đi đó, như vậy thì sao cô ta tiếp tục làm việc được? Hạ nhược vũ đi thang máy thẳng đến tầng cao nhất, những người đang làm việc bỗng nhiên thấy cô cũng không dám làm hành động gì ngăn cản, mở một mắt nhắm một mắt tiếp tục làm công việc vẫn còn rang dở trong tay. Khi tay sắp chạm vào nắm cửa, hạ nhược vũ cười với trợ lý của ba mình, đợi nửa tiếng nữa, hãy mang vào phòng một viên thuốc trợ tim nhé. Sau đó cô vặn tay nắm cửa, mở cửa bước vào trong, mặc kệ người trợ lý vẫn đang ngơ ngác ở bên ngoài. Không nhầm chứ, bàn nấy tiểu thư nhược vũ vừa yêu cầu mang vào thuốc trợ ti mà. Cô định làm cái hành động gì vậy? Dầm cánh cửa cuối cùng cũng bị hạ nhược vũ đóng lại. Nghe thấy âm thanh này, hạ minh viễn tiếp tục ký vào tài liệu trên tay, đầu cũng không ngẩn lên. Từ khi công ty bắt đầu hoạt động, cô cũng quá quen thuộc với hành động này của ba nên cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Ba, Hạ Nhược Vũ gọi một tiếng, hai tay chống trước mặt ông, bày ra tư thế bất đắc dĩ. Ba, con là con gái ruột của ba sao? Ba vừa đẩy con cho người ngoài đấy. Đọc phun này bác sĩ hư hồng em yêu anh trên chuyên chấm oan. Vẫn là một bộ dáng mặt người giả thú, là bản quyền âm thú mới đúng chứ, không thèm quan tâm cô mấy ngày hôm nay trải qua biết bao nhiêu sự việc nước sôi lửa bỏng. Kẻ kia lại trông giữ vô cùng nghiêm ngặt, muốn trốn cũng không thoát ra được. Vậy à, ba cứ tưởng mấy người các con đang hẹn hò chứ. Nghe thấy hai chữ, hẹn hờ từ miệng của Hạ Minh Viễn, Hạ Nhược Vũ là người từ trước đến nay vốn dĩ rất thiêu ngạo. Đột nhiên bị tạt một chậu nước lạnh, ánh mắt của cô có chút trột dạ Nghĩ lại thì cô lên đây muốn hỏi một chuyện không liên quan gì đến chuyện này, nghĩ đến đây trong lòng lại dâng lên, một chút năng lực ba, đây là trọng điểm hà. Đừng có đánh chống lẳng, mẹ có biết ba làm như vậy không? Ừ, Hạ Minh Viễn không muốn cô dính líu đến mặc du hải một chút nào, ông bắt buộc phải làm như vậy để đảm bảo sự an toàn cho con gái mình. Nghĩ đến việc cái cây của cải mình nuôi lớn hơn 20 năm, bỗng nhiên bị một con lợn rừng nhặt được ông không thế chấp nhận chuyện này dễ dàng như thế đâu. Cuối cùng Hạ Nhược Vũ cũng bùng nổ, người ba thân yêu của cô cứ như vậy mà định lấp liếm chuyện này sao? Ba, ba có định cùng con nói chuyện một cách thẳng thắn không thế? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vậy, ba muốn đẩy con đi đúng không? Không có chuyện gì đâu, Hạ Minh Viễn bình tĩnh nói. Hạ nhược vũ nhìn bộ dáng cậy răng không nói nửa lời này, cuối cùng cũng không thể bình tĩnh được nữa, nếu đã như vậy thì ba để con trở về đi, chắc chắn là mẹ nhớ con lắm rồi, tiểu vũ, hạ minh viễn cuối cùng cũng đặt cây bút xuống, đôi mắt nhìn cô thâm thúy. Hạ nhược vũ không hề nhượng bộ chút nào, cô chỉ muốn nói cho ông biết, nếu như ông không thẳng thắn chuyển này, cô sẽ dùng phương thức của mình để bày tỏ sự kháng nghỉ, hậu quả có thế nào thì cũng mặc kệ cô không quan tâm. Hai người không ai nhường ai, cuối cùng Hạ Nhược Vũ cũng là cho ba mình mềm lòng, ông đành thua trận này, ba cũng không thể nói quá nhiều cho con được. Ba cảm giá gần đây gia đình ta không được an toàn, khi nào giải quyết xong những chuyện này, ba sẽ nói cho con biết. Ba không nói với con luôn được sao, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Minh Viễn, vẻ buồn chồn trên mặt Hạ Nhược Vũ lúc này bỗng trùng xuống. Cô cho rằng chỉ là một cuộc kinh doanh đơn giản. Nếu không thì cũng chỉ là có một tên mắt mù nào đó bắt chẹt tiền tài Đến giờ nhìn biểu cảm của ba có vẻ như không chỉ đơn giản như vậy Giờ con chỉ cần ở bên cậu ta đợi tin tức là được đây là tất cả những gì mà Hạ Minh Viễn có thể nói với với Hạ Nhược Vũ lúc này Đôi mắt của Hạ Nhược Vũ tràn đầy lo lắng Ba, vậy còn ba mẹ thì sao, mẹ thì sao Còn không thể chờ mắt nhìn ba mẹ gặp nguy hiểm Mà bản thân mình lại trốn vào một chỗ được đừng lo lắng chúng ta sẽ ổn thôi Hạ Minh Viễn nhìn ánh mắt không tin và bất an của cô thở dài nói Ba cam đoan với con tuyệt đối không để tất cả chúng ta gặp nguy hiểm Chuyện gì cũng nói cho con biết được chưa Ba, ba hứa với con là không được thất hứa đâu nhé Hạ Nhược Vũ mím môi Hạ Minh Viễn nghĩ sẽ phải giải thích nhiều thì cô mới hiểu được Nhưng thấy con gái mình ngoan ngoãn như vậy Ông cũng cảm thấy bản thân được an ủi phần nào, được rồi, ba hứa. Tối nay con có thể trở về ăn cơm không? Hạ nhược vũ đáng thương nói. Hạ Minh Viễn muốn nói không thể, nhưng thấy con gái mình biểu cảm vô cùng đáng thương, đành dịu lòng nói, được để ba kêu mẹ con làm một chút đồ ăn ngon, nhớ dẫn cậu Du Hải đến, nhé, dừng một chút. Ông lại nói tiếp, làm phiền cậu ấy như vậy, đã bao giờ cảm ơn người ta chưa? Ba đã nói đến như vậy rồi, phận con gái như cô còn biết nói gì nữa chỉ đành bất lực đáp, vâng thưa ba, được rồi, lát nữa ba còn phải gặp khách hàng, con ra ngoài trước đi. Hạ Minh Viễn cúi đầu, lại tiếp tục xử lý mấy văn kiện trước mặt. Sự việc hạ nhược vũ bị bắt cóc ngày đó cũng không nhắc tới một câu, giống như đã biết hết tất cả rồi. Điều này, ngoài trừ cảm giác nghi ngờ bên ngoài, khiến hạ nhược vũ vô cùng bất an trong lòng. Nhưng cho dù giờ có hỏi thì cũng không có được câu trả lời. Sau khi rời khỏi văn phòng của ba mình, hạ nhược vũ đứng trong tháng mắt suy nghĩ xem có nên đến văn phòng tìm phượng cửu hay không. Dù sao thì cô cũng đáp ứng mặc du hải để người này đi theo mình, nhưng mà vất vả lắm mới được thả ra, không ra ngoài một chút thì là có lỗi với bản thân mình lắm đó. Hạ Nhược Vũ vừa nghĩ xong, thanh máy cũng quyết định thay cô cửa mở ra, Hạ Nhược Vũ đi thẳng đến khi thương mại sầm uất. Tùy không đông đốc như như trung tâm, nhưng cũng rất tấp nập nhộn nhịp. Nhìn đường phố đông đúc như thế cuối cùng Hạ Nhược Vũ cũng có cảm giác được trở lại trần gian. Cô thật sự rất sợ hãi, mấy ngày hôm nay, ngoài khuôn mặt của Mạc Du Hải và những người kia ra thì chưa hề được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ước gì có thể hét lên một tiếng, hạ nhược vũ, mày đã trở lại rồi. Nhưng để tránh cho người khác nghĩ liệu cô có bị thần kinh hay không, cô vẫn chọn cách giữ im lặng rồi bước về phía đám đông. Đi theo dòng người, xung quanh là các tòa nhà cao tầng và trung tâm thương mại, trải dài một tuyến phố. Rất nhiều người đang đứng chụp hình. Tòa nhà cổ nơi đây đa phần đều là các nhà hàng, cửa hàng, quần áo, phong cách vô cùng hiện đại, đúng là thiên đường mua sắm của các chị em phụ nữ. Hạ Nhược Vũ sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình quyết định đi ăn cơm trước đã, rồi đi mua một ít vật dụng cá nhân, sau đó mua một số món quà cho ba mẹ để mang về nhà tối nay. Tất cả đều tập trung vào tuyến đường trước mặt, tạm thời vứt câu chuyện của Mạc Du Hải ra khỏi đầu. Hai dãy đèn lồng đỏ cổ kính, những ngôi nhà lát gạch lá cờ tung bay trước cửa thật đúng là mang lại một hương vị quen thuộc. Hạ nhược vũ người thấy nhiều mùi hương hòa quyện cùng nhau trong không khí. Bụng cô lúc này đã đánh trống ẩm, ngay lập tức đi thẳng đến quán lầu trước mặt thời tiết bắt đầu chuyển lạnh rồi ăn lầu thì thích biết bao.